xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện trí Dâu. Bây giờ là 19 giờ 45 phút và tâm an lại được gặp lại tất cả quý vị vào chuyên mục đọc truyện gửi tới cho quý vị tập tiếp theo tập 8 của câu chuyện trong cũ bạc tình được viết bởi tác giả Diễm Quỳnh. Sau khi mà gửi tới cho quý vị những biến cố trong gia đình họ Đường thì ngày hôm nay tâm an tiếp tục gửi tới cho quý vị biến cố về cuộc hôn nhân của chàng trai nghị thành và cô gái tin là Tiểu Vi.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 Nghị Thành nhanh chóng rời khỏi phòng Tiểu Vi quay đầu nhìn theo bóng của anh khuất dần Mà lòng cô đau đớn vô cùng Giờ đây căn phòng chỉ còn lại một mình cô Cảm xúc dồn nén trong lòng bấy lâu nay vỡ òa, Khiến cho cô bật khóc nức nở Cô đánh mạnh liên tục vào người của mình Tự hỏi khi chứng kiến cảnh tượng ấy Nghị Thành nghĩ thế nào về cô Anh có ghê tởm cô không Ngay chính bản thân cô cũng ghét Cũng cảm thấy ghê tởm chính mình Cô thấy mình đúng là đê tiện Hất mạnh chiếc khăn sang một bên Cô chạy vào phòng tắm Bật vòi sen để dòng nước lạnh lẽo Sửa trôi đi tất cả những thứ bẩn thỉu trên người của mình Tiểu vi dùng tay cào mạnh vào người của mình Đến nỗi trên cánh tay và ngực Có vài vết xước dài dướng máu Nhưng cho dù có gột rửa bao nhiêu lần đi chăng nữa Cũng không thể nào phủ nhận Những gì đã diễn ra Không thể nào phủ nhận chuyện cô đã lên giường Với một người đàn ông khác 30 phút trôi qua Tiểu Vi từ phòng tắm bước ra ngoài Toàn thân của cô ướt sũng Bộ váy mặc trên người từ đầu Cũng vì vậy mà dính vào trong người Cô vô thức bước đi Nhặt những chiếc quần áo còn nằm trên sàn để thay Sau đó lại như người mất hồn Thu mình vào một góc Hai tay cô ôm lấy đôi vai gầy Sống mũi cay xè sụt xịt vài tiếng Dù cố gắng Nhưng không thể nào ngăn được Nước mắt tuôn rơi Chuyện đã đi đến nước này Cô không còn mặt mũi nào Mà đứng trước di ảnh của bố Tiểu vi cứ như vậy Mà ngồi ôm gối một góc, Đôi mắt nhìn chăm chăm về phía cửa sổ Đầu óc chẳng suy nghĩ được gì nhiều Thẫn thờ một lúc lâu Cô đưa tay lau nước mắt trên má Rồi đứng dậy thu dọn đồ đạc Trà phòng cô nhanh chóng rời khỏi khách sạn. cô cứ cắm đầu đi thật nhanh, đi thật nhanh về phía trước và chẳng cần biết đích đến cuối cùng là ở đâu, bởi vì trong đầu của cô bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện đi khỏi địa ngục đó thật nhanh. quãng đường dài, dòng người xe cộ tấp nập qua lại, tiểu vi lưỡng thững đi trên phố, từng bước chân vô cùng nặng nề. hiện giờ cô không biết bản thân mình phải ở đâu trong những ngày tháng tới. Đường xa ư Cô làm gì còn mặt mũi mà quay về đó Căn nhà của hai vợ chồng Đối với cô giờ đây Việc đối diện còn khó khăn Chưa đừng nói là sống chung Trong đầu cô bỗng nhiên nghĩ đến một người Tiểu vi vội vàng Lấy điện thoại ra bấm số Tao nghe này Bên kia đầu dây truyền đến giọng nói của Thục Anh Người bạn tốt của cô năm cấp 3 Cũng lâu lắm rồi hai người không gặp nhau Cứ tưởng gần ấy năm, thời gian Thục Anh đã quên cô. Nào ngờ cô ấy vẫn bắt máy. Tiểu Vi kìm nén cảm xúc, cố gắng cho giọng nói bình thường nhất có thể. Lâu ngày không gặp, mày có khỏe không? Tao vẫn bình thường. Hôm nay sao rảnh rỗi gọi cho tao thế? Từ lúc nghỉ đến giờ, chưa gặp lại mày. Có chuyện gì à? Thực ra tao có chuyện này muốn nhờ mày. Nếu như mày thấy phiền, mày có thể... Từ chối tao cũng được. Ờ cái con này, tao đã biết chuyện gì? Mày nhờ đâu mà từ với trả chối? Nào nói đi, giúp được là tao giúp. Thục Anh luôn như vậy, luôn đối xử tốt với bạn bè. Tiểu Vi hiểu chuyện, mình nhờ có chút ái ngại. Nhưng hiện tại ngoài Thục Anh ra, cô không biết phải nương nhờ vào ai cả. Sau một hồi đấu tranh tâm lý, Tiểu Vi cũng quyết định nói ra điều mình đang suy nghĩ. Thục Anh này, Mày có thể cho tao ở nhờ mấy hôm có được không? Đáp lại câu hỏi của cô là sự im lặng. Tiểu Vi đưa điện thoại ra trước mặt, thì đang hiển thị cuộc gọi. Thục Anh không hề tắt máy, chỉ là chưa thấy phản hồi. Nghĩ Thục Anh khó xử, Tiểu Vi đang định lên tiếng, thì bị chen ngang. Ơ, được chứ. Tao ở có một mình, có thêm mày thì càng vui. Dọn đến luôn trong hôm nay nhá, để tao còn dọn phòng. Ơ, liệu... liệu có phiền mày không? Khi mà trong nhà đột ngột, có thêm một người ở cùng với mày. Không phiền cái gì đâu, chút nữa tao gửi địa chỉ cho mày nhá. Ừ, cảm ơn mày. rất lời Thuộc Anh nhanh chóng tắt máy, làm Tiểu Vi chưa kịp nói thêm lời nào. Cất điện thoại vào túi, cô thở hắt ra một tiếng đầy mệt nhọc. Vấn đề, nơi ở cuối cùng cũng được giải quyết xong, tạm thời cô cứ qua nhà Thục Anh một thời gian. Đợi đến khi thích hợp, sẽ tính tiếp. những thứ còn lại đưa mắt nhìn xung quanh một lượt tiểu vi toàn định bắt taxi thì bất ngờ giọng nói của một người đàn ông vang lên cô gái, cô đánh rơi đồ này quay đầu về sau theo phản xạ, tiểu vi bắt gặp một người đàn ông cao giáo trong bộ vest đen, đang đứng đối diện với cô trên tay anh ta còn cầm một chiếc khăn mùi xoa màu trắng tiểu vi cho mày nhìn kỹ hơn dường như cảm thấy nó quen thuộc lập tức kiểm tra lại túi sách Sau khi phát hiện đó là đồ của mình, có lẽ nó rơi ra khi cô lấy điện thoại trong túi. Cô vội vàng cầm lại chiếc khăn và cúi đầu cảm ơn. Cảm ơn anh ạ. Không có gì, khi nãy thấy cô đang nghe điện thoại nên tôi không muốn chen ngang. Làm phiền anh. Xin lỗi vì sự bất tiện này. Có cái gì đâu mà cô lại xin lỗi tôi. Tôi chỉ nhặt đồ giúp cô thôi mà. Vậy tôi xin phép. Cảm ơn anh ạ. Tiểu vi cúi đầu cảm ơn người đàn ông kia thì một lần nữa, nhìn theo bóng lưng của anh ta khuất dần, cô mới tiếp tục công chuyện của mình. Chiếc khăn này là do chính tài bà Lan theo tặng cho cô. Nó đối với cô rất là quý giá, nếu như mất đi chắc chắn cô lại cảm thấy có lỗi, may mắn là có người nhặt được. Đứng đợi xe hồi lâu, cuối cùng cô bắt được một chiếc taxi. Vừa lên xe chưa kịp đi, thì tài xế hỏi cô. Nói đến với ngữ điệu vô cùng gấp gáp. Cho tôi đến nhà tang lễ ở quận 7. Tài xế gật đầu và khởi động máy, chiếc xe bắt đầu lăn bánh di chuyển vào đường quốc lộ. Suốt quãng đường đi, cô chỉ hy vọng anh không có ở nhà tang lễ, bởi nếu vô tình đối diện, cô không biết bản thân có can đảm đứng trước mặt anh hay không. Tiểu Vi vội vàng định vào trong, sau khi xuống xe, nhưng khi thấy đám vệ sĩ đứng bên ngoài liền, Dừng lại. Nếu cô đi vào bằng cửa chính, chắc chắn vệ sĩ sẽ báo lại với người bên trong. Đến lúc đó chuyện cô đến đây sẽ bị bại lộ. Tiểu Vi lùi dần về sau, nép mình vào một góc khuất, cẩn thận quan sát xung quanh. Cô thấy phía cửa sau nhà tăng lễ, nhân viên được đi lại tự do. Thế rồi cô mới nảy ra một ý định. Nhân lúc đám vệ sĩ lơ là, cô nhanh chóng trà trộn vào số nhân viên đó và không bị phát hiện. Bước vào bên trong Tiểu Vi vô cùng ngạc nhiên bởi vì không có bất cứ một người khách nào đến viếng. Xung quanh nhà tăng lễ chỉ toàn là ghế trống, mặc dù kế bên quan tài đặt rất nhiều vòng hoa của các tập đoàn, công ty khác. Có lẽ cô đã đến quá muộn. Tiểu Vi cẩn thận dò xét một lượt đến khi chắc chắn không còn ai cô mới dám lại gần chỗ quan tài. Bởi vì ông Long mất trong tình trạng thi thể không thể nào nhận dạng nên quan tài không có ô cửa kính nhỏ để nhìn vào bên trong tiểu vì đặt tay lên tiếng sụt xịt nhỏ dần cô nhìn di ảnh của ông nghẹn ngào nói bố à con về rồi bố sẽ không giận vì con đến trễ có phải không ạ đạm tàng của bố mình làm sao cô có thể quên có thể không đến được chứ nhưng mà cô có lý do riêng nên đến tận ngày hôm nay Khi xác của ông Long chuẩn bị được chôn cất Cô mới có thể tới viếng Bản thân cô làm ra chuyện không thể tha thứ Bởi vậy cô không còn mặt mũi nào Để đối diện với những người trong đường ra Nếu như ông Long còn sống Chắc chắn ông ấy sẽ hiểu Vì sao cô làm như vậy Đáng tiếc Bây giờ đã quá muộn Tiểu Vy đứng bên cạnh quan tài rất lâu Trong đầu cô chẳng suy nghĩ được gì Đột nhiên giọng nói từ phía sau vang lên Khiến cho cô đứng hình Cô chủ Là cô có phải không Nghe thấy giọng của bác quản gia Tiểu vi kéo chiếc mũ lưỡi chai thấp xuống Định chạy thật nhanh khỏi đó Nhưng mà bác lại giữ cô lại Cô chủ à Sao bây giờ cô mới đến Bác nhầm rồi Tôi không phải là cô chủ gì hết Tôi nhầm thế nào được Tôi chăm sóc cô từ bé Chả nhẽ tôi không nhận ra cô Mà tại sao cô phải lén lút, giả vờ như không biết tôi chứ? Có chuyện gì xảy ra, có phải không? Đến nước này rồi Tiểu Vi không cần che giấu thân phận. Cô bỏ mũ xuống, đối diện với bác quản gia, bằng gương mặt u ám, buồn bã. Cũng không có gì nghiêm trọng. Chuyện cháu đến đây, xin bác đừng nói cho anh Thành biết. Tại sao chứ? Hôm qua đến giờ, cậu ấy gọi cho cô rất nhiều lần... Không thấy cô bắt máy vô cùng lo lắng Tôi phải báo cho cậu ấy biết Để cậu ấy yên tâm chứ Tiểu vi vội vàng nắm lấy tay của bác quản gia Hai mắt đỏ hoe trực trào như sắp khóc còi như cháu cầu xin bác Bác làm ơn đừng nói với anh Thành Có được không ạ Bác quản gia nhìn đôi tay nắm chặt áo của mình đến run rẩy, Thì có hơi bối rối Và cuối cùng phải gật đầu đồng ý với cô Bỏ qua chuyện bác hỏi Thế sao bây giờ Cô chủ mới đến viếng ông Cháu có lý do riêng Mà Tại sao không có ai tới đây hả bác Cậu chủ ấy Chỉ cho những người thực sự thân thiết Với đường ra Thì còn người ngoài không được vào Sáng nay xảy ra xô xát Nên bây giờ chả có ai đến Có chuyện gì ạ Xô xát gì ạ bác Sáng nay mấy cổ đông kéo đến đây làm loạn Họ nói cổ phiếu chứng khoán của tập đoàn đột ngột bị bán, mà đó lại là việc do ông chủ chịu trách nhiệm. Họ nghi ngờ ông chủ bày ra chuyện nổ bom này để ăn chặn tiền của bọn họ. Cái gì cơ? Chuyện vô lý như vậy mà có thể xảy ra sao? Sao bọn họ có thể vu oan cho một người đã khuất chứ? Đúng là đồng tiền có thể che mắt con người. Đến cả người đã khuất, bọn họ lại nói ra được những điều như vậy. Cho dù mọi chuyện có ra sao, thì ít nhất họ phải nghĩ đến tình nghĩa bao nhiêu năm qua cùng làm việc với ông Long và tập đoàn chứ. Thế mà mới chỉ xảy ra chuyện, chưa rõ đầu đuôi gì, họ lại chạy đến tăng lễ và làm loạn. họ ra tình cảm đôi khi lại không bằng sức mạnh của đồng tiền. Cô chủ à, cô suy nghĩ cái gì mà đâm chiêu thế? Bà thôi đến đây rồi, thì ngồi xuống đây. Tôi lấy chút đồ ăn cho cô. Dạ không cần đâu ạ. Cháu đến đây là muốn viếng bố. Bây giờ cháu phải đi. Chuyện cháu đến đây, mong bác đừng nói cho anh Thành biết. Cháu cảm ơn bác. Còn chưa kịp để bác quản gia lên tiếng, tiểu vi nhanh chóng rời khỏi đám tang. Bác nhìn theo bóng cô thở dài lắc đầu. Những hành động kỳ lạ của cô ngày hôm nay, bác thực sự không hiểu. quay sang đối diện với dì ảnh của ông Long, bác nói với giọng điệu đầy thất vọng. Mọi chuyện như dối tung lên Kể từ sau khi ông mất Nếu có thể Tôi ước đây chỉ là một phép thử Nhưng có lẽ Nó không phải Thể xảy ra rồi Trở về biệt thự sau khi rời khỏi khách sạn Nghị Thành nhốt mình trong phòng làm việc Và không nói chuyện với ai Anh ngồi trên chiếc ghế xoay Đối diện là tấm ảnh cưới của anh và cô Anh cứ nhìn chằm chằm nó Và không nói một lời hai tay đan vào nhau đến run rẩy từ tận sâu trong đáy mắt nỗi hận thù cùng với đau thương xen lẫn vào nhau không gian tĩnh lặng là như vậy nhưng rất nhanh chóng lại bị phá vỡ bởi tiếng đổ vỡ có lẽ bức tường thành vững chắc ấy đã sụp đổ Giờ đây anh chẳng còn đủ dũng cảm để bình tĩnh tập sạch tài liệu cốc chén và tất cả những thứ khác trong phòng đều bị anh ném mạnh xuống đất Mảnh thủy tinh vương vãi khắp nơi trên sàn Nghị Thành mất kiểm soát Hai mắt anh đỏ sọc đầy giận dữ Tâm trí của anh bây giờ Chỉ còn lại hình ảnh Tiểu Vi Đang trên giường với một người đàn ông khác Nghị Thành điên cuồng đập phá Vô tình ném ảnh cưới của hai người vào tường Khiến cho nó vỡ vụn Anh ngồi sụp xuống đất Tấm lưng to lớn dựa vào bức tường lạnh lẽo phía sau Miệng không ngừng vang lên một câu hỏi tại sao tại sao lại làm như thế với tôi nghị thành ngồi gục xuống đất cúi gằm mặt xuống không nói một lời mọi thứ xung quanh phòng tan hoang đồ đạc đổ vỡ khắp nơi bầu không khí vô cùng trầm lặng sống hệt như anh lúc này trong đầu anh không ngờ tại sao cô lại làm như vậy tại sao cô ngoại tình anh có điểm gì chưa tốt hay tình yêu anh dành cho cô chưa đủ lớn để cô có thể cảm nhận được thật là quá khó để tìm ra câu trả lời mà người có thể giải đáp được lại không hề lên tiếng bỗng từ bên ngoài truyền đến âm thanh của tiếng gõ cửa nghị thành ngẩng đầu hướng mắt về phía phát ra tiếng động bằng một sức mạnh nào đó anh vẫn gắng gượng và đáp lời vào đi cánh cửa mở ra mang theo tiếng cột kẹt chói tai trợ lý phan bước vào Anh ta đưa mắt nhìn căn phòng như hiểu được chuyện gì liền thờ dài ngao ngán. Trợ lý Phan tiến đến chỗ của Nghị Thành đang ngồi gục trên đất. Ngữ điệu giảm xuống đôi phần. Giám đốc à, tập đoàn có chuyện rồi. Trợ lý Phan hiểu bây giờ nói ra điều này thật không nên bởi vì tâm trí của Nghị Thành giờ đây chẳng còn bận tâm đến. Tận mặt chứng kiến người vợ mình yêu thương nhất lên giường cùng với người đàn ông khác Ai mà chịu cho được? ban đầu khi bắt gặp cảnh tượng đó, trợ lý Phan cứ tưởng rằng Nghị Thành nổi điên mà làm loạn, đánh cái tên Tuấn khải kia một trận như tử. Nào ngờ anh lại nhẫn nhịn chịu đựng để không tổn thương đến tiểu vi. Từng lời trợ lý Phan nói, anh đều nghe rõ mồn một, một. Có điều lại chẳng quan tâm, nên anh không muốn trả lời. Sự im lặng của Nghị Thành lúc này không khiến trợ lý Phan nôn nóng, Ngược lại anh ta còn kiên nhẫn và chờ đợi. Được hoàng trường một lúc, không thấy tình hình thay đổi, trợ lý phan tiếp tục thông báo tình hình tập đoàn. Cho dù Nghị Thành có quan tâm hay không, thì người trợ lý phải làm hết trách nhiệm của mình. Vì số tiền trên thị trường chứng khoán mà tập đoàn mất quá lớn, nên các cổ đông yêu cầu mở cuộc họp gấp để bàn bạc về vấn đề này ngay trong đêm nay. Họ nói nếu giám đốc không đến, sẽ tự mình đưa ra quyết định. Truyền đạt lại lời các cổ đông xong, trợ lý Phan lại tiếp tục. Nếu giám đốc không muốn đến, tôi tôi báo lại cho họ. Không cần, mở cuộc họp gấp trong đêm nay đi, tôi nhất định sẽ đến. Câu nói của Nghị Thành khiến trợ lý Phan vô cùng ngạc nhiên, bởi vì anh ta không nghĩ rằng Nghị Thành lại gục dậy tinh thần nhanh đến như vậy. Khoảng thời gian im lặng cũng chính là lúc Nghị Thành suy nghĩ lại mọi chuyện. Dù sao mọi thứ cũng xảy đến Anh không thể nào cứ đắm chìm trong đau khổ Anh còn mẹ Còn tâm huyết cả đời của bố Cho dù có đau đớn đến như thế nào Anh phải gắng gượng mà vực dậy để vượt qua Nghị Thành viện tay xuống đất đứng dậy Nhìn về phía trợ lý Phan rõng rạc Cậu chuẩn bị cuộc họp gấp trong đêm nay giúp tôi Vâng, thưa giám đốc Trợ lý Phan nhanh chóng làm theo mệnh lệnh Bước đến ngưỡng cửa Nhớ nhớ ra điều gì Anh ta đứng khựng lại, quay người nhìn Nghị Thành. Nhanh chóng nhận ra hành động của trợ lý Phan. Nghị Thành lên tiếng. Còn chuyện gì sao? Dạ tôi... Chuyện gì? Nghị Thành một lần nữa lên tiếng phá tan bầu không khí ngập ngừng và căng thẳng. Trợ lý Phan có chút giật mình. Đến khi lấy được bình tĩnh, cũng là lúc mới có đủ can đảm để nói ra những gì bản thân của anh đang nghĩ. Tôi xin lỗi. Thành thực xin lỗi giám đốc. Hy vọng giám đốc có thể tha thứ cho tôi. Tại sao cậu xin lỗi tôi? Cậu xin lỗi tôi chuyện gì? Tôi... tôi cảm thấy mình không làm tròn trách nhiệm. Tôi xin lỗi. Thôi được rồi. Không cần phải xin lỗi. Cậu mau chuẩn bị cuộc họp cho tôi. Vâng. Trợ lý fan quay người rời đi. Trước khi đóng cửa phòng lại, anh ta nhìn chằm chằm về phía nghị thành, miệng lẩm bẩm vài chữ. Lúc này ở trong phòng Nghị Thành mệt nhọc tiên đến chỗ gỗ xoay. Anh cầm chiếc áo vest rồi khoác vội vào người. Những lời nói kỳ lạ của trợ lý Phan khi nãy lại không khiến cho anh bận tâm. Trong đầu của anh bây giờ xuất hiện nhiều suy nghĩ miên man và có lẽ việc duy nhất anh có thể giải quyết lúc này chính là vụ lùm xùm của tập đoàn. Rời khỏi nơi tổ chức tang lễ, trời cũng tối. Tiểu Vi bắt taxi trở về nhà của thuộc Oanh, đứng trước cửa. Cô đưa tay bấm chuông, khoảng chừng một lúc sau mới thấy Thục Anh ra mở cửa. Tao đợi mày từ chiều tới giờ. Phòng ấy, tao chuẩn bị rồi đấy, để tao phụ mày mang đồ vào nhé. Không cần đâu, tao tự làm được mà. Tao ở nhờ rồi, còn phiền mày thế này, tao ngại lắm. Mày không phải khách sáo. Mặc cho Tiểu Vi ngăn cản thế nào, Thục Anh vẫn khăng khăng muốn giúp. Hai người mang hành lý lên lầu sắp xếp xong xuôi, thì ngồi lại nói chuyện. Sau cuộc điện thoại của Tiểu Vi, Thục Anh suy nghĩ rất nhiều. Tại sao Tiểu Vi bỗng dưng lại đi ở nhờ? Nói gì thì Tiểu Vi cũng là cháu gái, chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng. Việc đi ở nhờ là có chút bất thường. Thế rồi Thục Anh mới quyết định tìm hiểu. Và biết được tập đoàn Đài Phát đang gặp khó khăn. Còn chủ tịch Đường Gia Long đã qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Thục Anh đưa mắt nhìn Tiểu Vi, đáy mắt ánh lên phần thương cảm. Dù là cháu gái tập đoàn nổi tiếng nhưng chưa bao giờ Tiểu Vi khinh thường mọi người. Tuy không quá thân thiết nhưng Thục Anh rất quý Tiểu Vi hoặc cũng có thể đó là sự thương cảm. Mày sống ở đây một mình à Thục Anh? Thục Anh lúc này giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ mông lung thu lại ánh mắt lư đánh mỉm cười và đáp Ừ, um, tao sống một mình để tiện cho học ở năm tới Vậy bây giờ Mày định tính thế nào? Thục Anh đột ngột hạ giọng, khiến cho Tiểu Vi hiểu chuyện cô đang muốn nói là gì. Tiểu Vi không đáp lại ngay, chỉ thở dài một tiếng, sau cùng nở một nụ cười qua loa. Tao chưa có ý định gì cả. Mọi thứ đến nhanh quá. Đến nỗi, tao chẳng kịp trở tay. Tao nhớ mày còn một người chú. Mày có thể nương tự chú của mày. Chuyện này... Có lẽ không được. Tiểu Vy rời ánh mắt sang nơi khác, không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Câu hỏi ấy thật khó có thể trả lời. Giờ đây cô lấy tư cách gì để mà nương tựa nơi anh? Bản thân không làm tròn trách nhiệm của một người vợ, ngang nhiên lên giường cùng với người đàn ông khác, ngay trong ngày diễn ra tăng lễ của bố. Thử hỏi người chồng nào mà chấp nhận được chuyện này chứ? nhắc đến Nghị Thành mới nhớ. Thục Anh chưa biết Cô và anh kết hôn. Vậy cũng tốt. Không cần phải giải thích quá nhiều. Thấy Tiểu Vi im lặng, đoán hẳn cô có điều gì đó khó nói. Nên Thục Anh cũng không làm khó. Cô mau chóng chuyển sang một chuyện khác để bầu không khí được tốt hơn. Thôi, mày cứ ở tạm ở đây đi nhé. Bao giờ ổn định, mày về cũng được. Dù sao, tao chỉ sống một mình. Thêm người thêm vui. Sự tốt bụng này của Thục Anh... Khiến Tiểu Vi cảm kích vô cùng. Cũng mày cô đang còn một nơi để nương tựa, nếu không một đứa mồ côi như cô, lại chẳng biết đi đâu. Đột nhiên trong đầu sực nhớ ra một chuyện, Tiểu Vi hấp tấp, nắm lấy cổ tay của Thục Anh và hỏi dồn: Bố của mày làm luật sư, cho các tập đoàn kinh doanh, có đúng không Thục Anh? Ừ, có chuyện gì à? Tạo tính hỏi một số chuyện liên quan đến các hoạt động ở tập đoàn, không biết là... Chắc là không được rồi bởi vì bố tao đang đi công tác. E rằng không thể trả lời ngay. Ừm. vậy sao? Trên gương mặt Tiểu Vi lộ rõ vẻ thất vọng. Hiện tại cô đang rất cần một cố vấn cho các vấn đề mình gặp phải, nhưng lại không biết phải nhờ ai. Tiểu Vi nhớ bố Thục Anh là một luật sư kinh doanh nổi tiếng nên muốn tham khảo ý kiến của ông. đang tiếc lại không đúng thời điểm. Nhìn bạn mình buồn. Thục Anh lại ngò ý. Còn chuyện gì? Mày có thể nói với tao. Trước đây tao có theo bố đến các tập đoàn và được học một số điều. Biết đâu tao lại giúp được mày. Tuy là trình độ không thể bằng bố tao nhưng mà tao cố gắng. Thế thì tốt quá. Cảm ơn mày nhiều lắm. Tâm trạng Tiểu Vi nhanh chóng phân chấn trở lại bởi vì nôn nóng nên cô đi thẳng vào vấn đề không một chút do dự. Tao muốn biết Một tập đoàn bị mất tiền chứng khoán sẽ như thế nào Và cách phá hủy Một tập đoàn ra sao Thái độ cường quyết cùng ánh mắt của Tiểu Vi Khiến cho Thục Anh cảm nhận Những câu hỏi mà cô đang đề cập đến Vô cùng nghiêm túc Có điều để một cô gái mới chỉ 18 tuổi Biết về vấn đề này Quả thực có chút vượt quá Ngay cả bản thân của Thục Anh Còn không nắm rõ Thục Anh không đáp lại ngay Mà trần trừ suy nghĩ Dường như cô đang cố gắng nhớ lại những gì mà bố mình từng dạy. Còn Tiểu Vi, cô đang kiên nhẫn chờ đợi. Phải mất một khoảng thời gian, Tiểu Vi mới nhận được câu trả lời. Bố tao từng nói, cổ phiếu chứng khoán trong tập đoàn đều là của chung, mỗi cổ đông đều góp phần vào nó. Nếu số cổ phiếu đó đột ngột bị bán mà không thông qua mọi người thì bị kết vào tội chiếm đoạt tài sản. Còn chuyện đề phá hủy một tập đoàn là điều rất khó khó sao muốn vạch trần hay phá hủy một tập đoàn thì ít nhất ấy mày phải có tài liệu mật của họ sống trong giới thượng lưu chắc là mày hiểu có những chuyện đến cảnh sát cũng không thể nào chen chân vào những việc liên quan đến tập đoàn một người không thể đứng sau tất cả chắc chắn họ làm việc theo nhóm chỉ cần tìm ra đường dây hoặc là một người thuộc đường dây đó mày sẽ có rất nhiều bằng chứng Tiểu vì chỉ nghe và không đáp Dường như sau những lời nói của Thục Anh Cô hiểu ra được nhiều điều Hóa ra bấy lâu nay Cô đã sống trong một thế giới Không hề đơn giản Nơi mà con người sẵn sàng trà đạp lên nhau Để đạt được thứ gọi là danh vọng Chiều nay trên đoạn đường từ tang Lễ trở về Tiểu Vi suy nghĩ rất nhiều về cách giải quyết Cô nghĩ chắc chắn sẽ tìm ra một con đường khác Nhưng có vẻ nó lại quay về điểm xuất phát ban đầu. Hiện tại, cô không còn lựa chọn nào khác và không nghĩ ra được cách giải quyết nào tốt hơn. Tiểu Vi, mày có chuyện gì thế? À, chắc là không sao. Cảm ơn mày thuộc Anh à. Nhờ có mày, mà tao hiểu ra vài chuyện. Có cái gì đâu mà cảm ơn, tao chỉ học lòm của bố tao thôi. Tuy không quá cặn kẽ giống như bố tao làm việc với các tập đoàn, Nhưng mà chắc chắn, đó là những thông tin đúng. Tiểu Vi mỉm cười, gật đầu đáp lại, sau đó không nói gì thêm. Thục Anh nhìn Tiểu Vi, trong lòng tự hiểu lý do về sao Tiểu Vi lại hỏi những câu đó. Có lẽ vì nó lo cho đường ra, nên Tiểu Vi mới tìm hiểu những thứ mà trước đây cô không màng để ý. Thấy sắc mặt Tiểu Vi không tốt, Thục Anh vội vàng chuyển sang một câu chuyện khác. Thôi được rồi, xuống ăn cơm. Tao không đói đâu, mày cứ xuống ăn đi. Khi nào tao đói, tao tự nó Nhưng mà... Mày cứ đi đi. Tiểu Vi ra sức năn nỉ. Thục Anh chỉ đành bất lực nghe theo. Bước đến ngưỡng cửa, Thục Anh căn dặn cô vài điều. Sau đó mới yên tâm rời đi. Sau khi cành cửa đóng lại, Tiểu Vi thở dài một tiếng, rồi đứng dậy tiến đến bàn trang điểm. Cô nhẹ nhàng lấy một tờ dây trắng, cùng một chiếc bút bi. Tiểu vì thẫn thờ nhìn tờ giấy thật lâu. Sau đó, cô bắt đầu viết. Đơn xin ly hôn. Tại tập đoàn Đài phát cuộc gọi khẩn cấp giữa các cổ đông được diễn ra ngay trong đêm. Sau khi việc cổ phiếu chứng khoán bất ngờ bị bán, không khí trong phòng vô cùng căng thẳng, ai nấy đều lo lắng về số tiền mà bản thân của mình vừa mất. Nhưng tuyệt nhiên, không ai nói gì. Họ đều hướng ánh mắt về phía nghị thành với vẻ nghi ngờ. Mãi đến một lúc sau. Mới có người lên tiếng. Giám đốc, tôi yêu cầu anh phải giải thích rõ ràng mọi chuyện. Cổ phiếu đột ngột bị bán, người phụ trách cũng không tìm thấy. Anh tính thế nào đây? Nghị Thành lúc này nghiêm túc và đáp trả. Về chuyện cổ phiếu chứng khoán đột ngột bị bán, tôi không hề hay biết. Hiện tại tôi đang cho người đi tìm tung tích của kẻ bán đi, số cổ phiếu đó. Hy vọng mọi người có thể chờ thêm một thời gian. Tôi nhất định không để cho mọi người mất trắng. nghị thành vừa mới dứt câu ông hoàng hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ gương mặt sưng húp cùng mấy vết thương mà nghị thành tạo ra chưa đủ để ông ta sợ hãi thái độ khinh người cùng với dáng vẻ chống đối của ông ta vẫn không thuyên giảm ông hoàng nhìn về phía nghị thành hất cằm trịnh thược chứng khoán của tập đoàn do chủ tịch và ông lâm kiểm soát bây giờ chủ tịch đột ngột qua đời còn ông lâm thì biến mất với số tiền kiếm được từ chứng khoán mọi người không thấy có điều phi lý ở đây hay sao làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên xảy ra như vậy hơn nữa lại xảy ra lúc chủ tịch mới từ chức còn giám đốc lại vừa mới đi công tác về trong chuyện này đúng là có nhiều nghi vấn tiếng xì xào bắt đầu vang lên trong phòng họp nghị thành nắm chặt tay cô nén sự tức giận bởi vì anh biết rõ rằng ông hoàng đang nhắm đến điều gì có vẻ như trận đánh như từ chiều nay không làm cho ông ta tỉnh ngộ các cổ đông khác Cũng đang xem xét lời nói của ông Hoàng, một vài câu khó nghe, vô tình lọt vào tai của anh. Trợ lý Phan đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn, cậu ta liền lên tiếng. Mong mọi người đừng có hiểu lầm, chuyện này chúng tôi không hề biết. Về cổ phiếu chứng khoán, chắc chắn chúng tôi sẽ có trách nhiệm. Chúng tôi đảm bảo cho các vị, người đã khuất chúng ta không nên nhắc đến ở đây. Cậu có quyền gì mà lên tiếng ở đây hả? Trợ lý Phan! câu nói của ông hoàng khiến cho trợ lý phan câm nín cả căn phòng lúc này nhanh chóng chìm vào im lặng nghị thành đưa mắt nhìn trợ lý phan ra hiệu như trợ lý phan nói số tiền từ chứng khoán chúng tôi sẽ có trách nhiệm lấy lại và tôi khẳng định chuyện này không liên quan đến bố tôi tôi có một thắc mắc tại sao từ nãy đến giờ ông hoàng đây luôn muốn nhắc đến bố tôi thế chả nhẽ ông biết điều gì đó liên quan đến cái chết của bố tôi à Ông Hoàng tròn xoay mắt ngạc nhiên Trên chán thì toát ra mồ hôi Chồng ông ta giống như bị nói trúng tim đen, Thái độ trịch thượng khi nãy Bỗng chốc biến mất Sao? Ông biết chuyện gì liên quan đến cái chết của bố tôi à? Bên phía cảnh sát thông báo nạn nhân mất trong vụ nổ xe đó chính là bố tôi Ông còn điều gì thắc mắc à? Chắc gì kết quả xét nghiệm đó là đúng Bây giờ chỉ cần có tiền Mọi thứ đều dễ dàng giải quyết Biết đâu được các người lại mua chuộc Cả cảnh sát thì sao Chỉ cần ông đưa được bằng chứng Tôi sẽ bồi thường thiệt hại Gấp 3 lần số cổ phiếu chứng khoán Mà ông đã mất Ông Hoàng lập tức câm lặng Không dám hò hé nửa lời Suy cho cùng ông ta chỉ vì tư lợi riêng Mà nói ra vài câu kích đều Không ngờ lại bị phản đòn quá gai gắt Bằng chứng tìm ở đâu ra Khi những lời của ông ta Đều là vô căn cứ Thấy ông Hoàng im lặng Ngụy Thành cười khẩy và nói tiếp Số tiền bị mất do cổ phiếu chứng khoán Mà ông Lâm bán Tôi nhất định tìm lại Hoàn trả lại cho các vị Tuy nhiên việc này cần một khoảng thời gian nhất định Chỉ cần mọi người kiên nhẫn chờ tôi Tôi đảm bảo không bị ai thiệt thòi Còn người nào muốn tranh luận Và đổ tội cho bố tôi Tôi sẵn sàng tiếp nhận Cuộc họp kết thúc tại đây Ông Hoàng cùng với mấy vị cổ đông Sáng nay đến đám tang làm loạn Không dám nhúc nhích và không một ai lên tiếng những người khác lần lượt đứng dậy và rời đi mấy kẻ đơm đặt dựng chuyện cũng nhanh chân đi khỏi tầm mắt của nghị thành phòng họp lúc này vãn dần chỉ còn lại hai người trợ lý phan quay người về phía nghị thành nhìn dáng vẻ mệt mỏi của anh cuộc họp kết thúc rồi giám đốc nên về nghỉ ngơi sáng ngày mai chúng ta còn phải đi chôn cất chủ tịch nghị thành chỉ nghe và không đáp Anh gật đầu một cái rồi ra hiệu cho trợ lý Phan bước ra khỏi phòng. Lúc này không gian tĩnh lặng, anh ngồi một mình trong căn phòng tối, ngẩn ngơ suy nghĩ đến nhiều chuyện. Anh nhớ những ngày tháng đã từng rất hạnh phúc khi được ở bên cạnh Tiểu Vi, nhớ cả những giây phút gia đình xung vầy. Vậy mà chỉ trong phút chốc, quãng thời gian đó chỉ còn lại trong quá khứ, thay thế bằng hiện thực đau thương. Đến bây giờ anh không hiểu. Vì sao Tiểu Vi lại có quan hệ đó với Tuấn Khải chứ? Lý do cô đưa ra đúng là vô lý. Sống cùng với nhau từ bé, anh hiểu rõ Tiểu Vi không phải là người ham mê quyền lực hay là tiền bạc. Phải chăng có ẩn khúc bên trong? Nhìn chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn, anh vô thức cầm lên rồi tìm số của cô. Vốn dĩ theo thói quen, định bấm. Nhưng có một thứ vô hình nào đó lại ngăn anh lại. Anh đặt điện thoại trở về chú cũ Nghị Thành hã lưng về sau ghế Nhắm nghiền đôi mắt lại Gắng gượng để bản thân mình Quên đi những điều đã qua Đêm nay Lại là một đêm dài đối với anh Việc đưa tiễn ông Long Được diễn ra từ sáng sớm Những người đến dự không nhiều Quanh quần chỉ có vài người thân trong gia đình Và một số người có mối quan hệ Làm ăn lâu năm với đường ra Dĩ nhiên không thể thiếu Bảo Vân Là con trai duy nhất Gánh nặng đồ dồn lên đôi vai của anh Hiện giờ bà Lan cũng không có Ở bên cạnh để giúp đỡ Còn Tiểu Vi thì không đến Tuy vậy Bảo Vân lại là Người thay thế, làm tất cả mọi chuyện Và giúp đỡ Nghị Thành Cho đến khi quan tài Được đưa đến nơi chôn cất Thời khắc quan tài được đưa xuống huyệt Xung quanh chỉ còn lại im lặng Không một tiếng khóc Không một tiếng nói Đâu ai ngờ đám tang của một chủ tịch tập đoàn danh tiếng Lại ảm đạm đến như vậy Ở phía xa xa Sau một gốc cây lớn Bóng hình tiểu vi in hẳn xuống đất Rõ ràng Cô có đủ tư cách để tham dự Nhưng sau cùng Lại trở thành kẻ gió mặt Chỉ dám đứng nhìn từ xa giọt nước mắt lăn dài trên gò má hồng của cô Đôi mắt đỏ hoe sưng húp Người đang nằm trong quan tài Được đưa xuống huyệt mộ kia là bố của cô Mà cô lại không dám đến gần Tiểu Vi cứ đứng mãi như vậy Đến khi huyệt mộ được lấp kín Cô mới rời đi trong đau thương Mọi người dần dần ra về Để cho Nghị Thành và Bảo Vân ở lại Bầu không khí giữa hai người dần dần trở nên gượng gạo Khi anh không nói một câu Điều đó khiến Bảo Vân có chút khó xử Cô ta hạ giọng, nhẹ nhàng khuyên nhủ Anh Thành, em thấy anh cũng mệt, mọi chuyện cũng được giải quyết xong rồi, anh nên về nhà nghỉ ngơi. Nghị Thành cười gượng, anh lắc đầu. Anh có thể tiếp tục được chứ, cảm ơn em, em từ sáng đến giờ ở đây với anh, cùng anh lo đám tang cho bố. Có gì đâu, chúng ta đều là người một nhà. Mà Tiểu Vi đâu rồi, sao em không thấy con bé đến đây? Nghị Thành ngập ngừng không đáp, anh đang cố... nghĩ ra một câu trả lời thỏa đáng trong tình huống này sau cùng anh trả lời qua loa à tiểu vi bị ốm không thể đến được cô ấy rất muốn đến đây nhưng anh không cho chỉ sợ bệnh lại nặng thêm hóa ra là như vậy sao bảo vân đáp lời qua thái độ mà nghị thành biểu hiện ra bên ngoài bảo vân phần nào đoán được tính sự thật trong lời anh vừa nói chắc hẳn giữa hai người họ đang xảy ra chuyện gì Không muốn cho người ngoài biết Bảo Vân không phải là người hay lo chuyện bao đồng Nên cô ta không muốn lún sâu hơn Cô ta phải nhanh chóng lái sang một chuyện khác Bây giờ tập đoàn đang gặp khó khăn như vậy Anh định tính thế nào? Nghị Thành ngập ngừng giây lát Hiện tại đến bản thân anh Anh còn không biết giải quyết công việc thế nào cho hợp lý Thì làm sao có câu trả lời Những kế hoạch vạnh địch ra trong đầu Chưa thể nói thành công nên tất cả chỉ còn mơ hồ. Anh thở dài một tiếng, ngữ điệu vô cùng chán nản. Được đến đâu hay đến đó, hiện tại bên phía cảnh sát và người của anh chưa có thêm thông tin gì. Những gì anh có thể giải quyết ngay. Anh giải quyết rồi, còn chuyện khác, anh chưa nghĩ đến. Nếu nhiều khó khăn quá, tình hình không thể nào cứu vãn, anh có thể cùng em qua Mỹ. Qua bên đấy, bố em sẽ giúp anh, gây dựng lại tập đoàn. Biết đâu nó còn phát triển hơn trước Lời mời này quả là có ích đối với anh Cũng như tập đoàn Triệu gia sở hữu những công ty liên doanh Cũng như các tập đoàn lớn ở bên Mỹ Hợp tác được với triệu gia Cũng coi như giải quyết được phần nào vấn đề Mà Đài phát đang gặp phải Có điều anh không thể nào dứa dẫm vào người khác Để đi lên Càng không thể để bản thân mình mắc nợ triệu gia Nếu không e rằng cả cuộc đời này Anh không thể nào trả nổi Nghị Thành cố gắng tỏ ra vui vẻ Cảm ơn em vì luôn bên cạnh giúp anh. Chuyện nhờ sự giúp đỡ của bố chắc là không cần. Anh có thể tự lo liệu được mọi chuyện. Anh đừng khách sáo mà. Em thật lòng muốn giúp anh. Em đảm bảo bố em không gây khó dễ gì cho anh cả. Bảo Vân vừa nói vừa nắm lấy tay của Thành. Từng cử chỉ thể hiện ra vô cùng thân mật, giống như hai người đang có tình ý với nhau. Cảm thấy hành động này vượt quá giới hạn. Nghị Thành vội vàng ngỡ tay của Bảo Vân ra khỏi tay mình. trần bất giác lùi về sau vài bước để giữ khoảng cách với cô ta anh vẫn giữ thái độ cương quyết trước lời ngỏ ý kia sự giúp đỡ của em anh cảm ơn còn chuyện nhờ đến bố của em thì anh không cần em cũng không nên đi quá giới hạn anh là người có gia đình rồi chúng ta nên giữ khoảng cách thôi muộn rồi em về nghỉ ngơi đi cả buổi hôm nay chạy đôn chạy đáo nhiều chỗ anh phải đến tập đoàn đây tạm biệt em Dứt lời Nghị Thành nhanh chóng rời đi, mà không để cho Bảo Vân nói thêm được câu gì. quay người nhìn về phía bóng hình, anh đang khuất dần, trong lòng của Bảo Vân bỗng dâng lên một sự ghen tị. Cô ta ghen với Tiểu Vi, ghen với những gì mà Tiểu Vi có. Cô bằng lòng mà nói, Bảo Vân hơn Tiểu Vi ở nhiều điểm, ngay cả thân phận địa vị cũng cao hơn. Nhưng Bảo Vân mãi mãi không có được một thứ mà Tiểu Vi có được, đó chính là tình cảm của Nghị Thành. Hồi tưởng về một thời đã qua, khoảng thời gian mà Tiểu Vi chưa xuất hiện, Nghị Thành và Bảo Vân đã từng rất thân thiết. Sự thân thiết đó tưởng chừng như trở thành một đám cưới vô cùng hạnh phúc. Nhưng rồi sao? Tiểu Vi từ đâu đột ngột xuất hiện trong cuộc đời của Nghị Thành và khiến cho bao nhiêu mộng tưởng vỡ tan. Để rồi giờ đây đến cái nắm tay, Nghị Thành lại cảm thấy khó khăn đối với cô. Những cây ngón tay thon dài khép lại thành một hình nắm đấm. Bảo Vân mím chặt môi ấm ức bỏ đi Nghị Thành trở về tập đoàn và tiếp tục công việc ngồi trong căn phòng trống trước mắt là vô số tài liệu nhưng mà tâm trí của anh lại chẳng thể nào đặt ở đây anh liên tục nhìn về phía điện thoại thực lòng anh rất muốn gọi cho Tiểu Vi nhưng chỉ sợ thứ bản thân nhận được là sự thất vọng sự phần vân cứ dày vỏ tâm trí của anh không thôi và cuối cùng Anh quyết định cầm máy lên gọi. Nhưng Nghị Thành vừa mới bấm số thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Mời vào! Từ bên ngoài Tuấn Khải bước vào với vẻ mặt vô cùng rạng rỡ. Hắn tạo ung dùng tiên đến ngồi chiếm trễ trên chiếc ghế sofa giữa phòng. Giọng điệu vô cùng thách thức. Đường Tổng đi à? Lâu quá rồi không gặp nhỉ? À, đâu phải lâu lắm đâu. Chúng ta chỉ mới gặp nhau ngày hôm qua. Ở trong khách sạn Có đúng không nhỉ? Tuần Khải cố tình nhấn mạnh từng câu hắn nói. Như thể đang muốn khiêu khích anh. Sự xuất hiện không mời mà đến của hắn khiến cho Thành vô cùng tức giận. Sau những gì xảy ra ngày hôm qua mà hắn ta còn mặt mũi đến đây và dùng giọng điệu đó với anh sao? Quả đúng là mặt dày. Cố gắng giữ chút bình tĩnh ít ỏi. Anh lên tiếng. Đến đây làm cái gì? Đương Tổng. Nói cái gì lạ lùng thế? Hiện tại chúng ta là đối tác làm ăn Bên đài phát xảy ra chuyện Chắc chắn là ảnh hưởng đến dự án Với tư cách là nhà đầu tư Tôi phải đến đây để xem xét tình hình như thế nào chứ Chứ không phải là có bàn tay của anh Nhúng vào tất cả mọi chuyện của đài phát à Nghị Thành nheo mắt đầy nghi ngờ Ngay từ đầu anh đã không tin vào tập đoàn Hoàng Trương Cũng như dự án bạc tỷ này Có điều bố anh vẫn cố chấp Nhật quyết ký hợp đồng Nên anh đành phải làm theo Bây giờ đài phát xảy ra chuyện Nếu không phải người trong tập đoàn Có mưu đồ giấu ra Thì cũng là do người ngoài tác động Và người duy nhất anh nghi ngờ Chính là Tuấn Khải Mặc dù chưa có bằng chứng xác thực cụ thể Nhưng theo phỏng đoán là như vậy Trước khi vạch trần Không có căn cứ Tuấn Khải vắt chéo chân tỏ ra bình thản Đường Tổng này Nói gì thì phải có bằng chứng, nếu không lại bị quy vào cái tội vu khống đấy. Dù sao chúng ta đang là đối tác làm ăn, hơn nữa tôi còn là bạn tình của vợ anh. Anh vuốt mặt, anh phải nể mũi chứ. Tuấn Khải vừa mới dứt câu, liền hướng ánh nhìn về phía của Nghị Thành để xem xét. Quả đúng như dự đoán, sắc mặt của Nghị Thành tối đen lại, tay nắm chặt thành hình quả đấm, chắc hẳn đang vô cùng tức giận. Cảnh tượng trước mắt không làm Tuấn Khải hoàng sợ, ngược lại hắn ta còn tỏ ra vô cùng thích thú. Bởi vì đây chính là thứ mà hắn ta muốn nhìn thấy. Nghị thành hận, không thể đánh vào mặt của Tuấn Khải mấy cú. Sự bình tĩnh trong anh vơi dần, chỉ còn lại một chút để tiếp tục cuộc đối thoại này. Tôi không quan tâm anh có quan hệ gì với Tiểu Vi. Nhưng hiện tại cô ấy đang là vợ của tôi. Anh ăn nói cho cẩn thận. Ồ, thôi được rồi. Đến nơi làm việc lại bàn chuyện cá nhân thì cũng không được cho lắm. Vậy tôi đi thẳng vào vấn đề. Dự án xây dựng gì sọt phía Bắc? Tôi đây muốn hủy. Anh vừa nói cái gì? Tôi bảo rằng là tôi muốn hủy hợp đồng. Tuấn Khải vô cùng chắc chắn với lời nói của mình. Nghị thành thì không giấu được sự ngạc nhiên. Hủy! Anh bị điên à? Số tiền bồi thường không hề ít. Anh chắc chắn là muốn hủy sao? Số tiền bồi thường đó chả có nhầm nhò gì so với những gì chúng tôi sẽ mất nếu như tiếp tục dự án này. Tập đoàn Đài Phát bây giờ đang xuống dốc. Còn chưa kể tôi nghe nói tập đoàn mới mất đi một khoản tiền lớn. Có đúng không? Vậy thì không ảnh hưởng đến công trình xây dựng sao? Tôi nghi ngờ lắm. Tôi không thể nào tiếp tục với một tập đoàn sắp bị phá sản được. Không thể tiếp tục vì lo dự án không thể hoàn thành. Hay là anh có mục đích từ trước Muốn nghĩ thế nào thì tùy. Bạn hợp đồng này tôi đơn phương hủy. Số tiền bồi thường sẽ được chuyển đến sau. Anh nên cảm ơn tôi đi. Số tiền bồi thường này có thể giúp ích cho đài phát vào lúc này đấy. giọng điệu của Tuấn Khải vô cùng đắc trí. Có vẻ như hắn đã chuẩn bị cho điều này từ rất lâu, nên khẩu khí mới hùng hổ đến như vậy. Chuyện tập đoàn Hoàng Trường đơn phương hủy hợp đồng suy cho cùng là một điều bất lợi cho đài phát. Tuy rằng số tiền bồi thường có thể giúp đỡ phần nào gánh nặng tài chính mà tập đoàn đang gặp phải, nhưng về lâu dài thì không có khả năng. Giả sử, nếu như dự án xây dì sọt phía Bắc thành công, danh tiếng của tập đoàn sẽ tăng lên và có nhiều nguồn đầu tư hơn. Tất nhiên không thể tránh được việc thất bại, nhưng thiếu đi nguồn đầu tư từ Hoàng Trường chắc chắn là một bất lợi lớn. Nghị Thành đưa mắt nhìn về phía Tuấn Khải, gương mặt lộ rõ vẻ lo ngại. Anh cứ trần trừ mãi không dám nói ra điều mình nghĩ, bởi vì trong anh hiện giờ có đến hai luồng suy nghĩ trái ngược nhau. Bầu không gian tĩnh lặng như vậy, cứ bao trùm lấy hai người. Chuyện bàn bạc bà cũng xong xuôi rồi. Tiền tôi chuyển sau nhé, xin phép. Tuấn Khải đứng dậy hướng về phía cửa, chuẩn bị rời đi. Liền bị giọng nói của Nghị Thành ngăn lại. Chuyện hủy hợp đồng có thể không tiến hành được không? Từ trước đến nay, Nghị Thành ghét nhất Việt là phải đi cầu xin người khác, đặc biệt là những kẻ không đội trời chung. Anh vốn dĩ không muốn níu kéo dự án với một tập đoàn nhiều mối lo ngại. Dẫu biết rằng hoàng trường có nhiều ẩn khúc, nhưng ở thời điểm hiện tại, đài phát cần dự án này để duy trì. Mối tư thù cá nhân không được phép xuất hiện trên thương trường. Anh không thể nào để mất tâm huyết cả đời của bố. Tuần Khải lúc này quay người đối diện với Nghị Thành. Khóe môi của hắn, nở ra một nụ cười, đắc ý. Chà chà, hình như đường Tổng đang ngỏ lời muốn cầu xin tôi thì phải. Nhưng đáng tiếc, tôi không thể đáp lại sự khẩn cầu này. Tôi xin lỗi. dứt lời Tuấn Khải quay lưng bỏ đi, không thèm đói hoài gì đến người nào đó, đang đen mặt ở phía sau. Nghị Thành tức giận vô cùng, anh hất tung mọi thứ trên bàn xuống đất. Cơn tức giận bùng phát dữ dội, đến nỗi không thể nào kiểm soát được. Anh cảm thấy bản thân mình giống như một thằng hề, làm trò cười trước mặt Tuấn Khải. Vì lợi ích của tập đoàn, anh vứt bỏ đi lòng tự trọng. Để rồi anh nhận lại được gì chứ? Đó chính là sự khinh thường. Từng món đồ trong phòng đều bị đập vỡ, mảnh kim loại vương vãi khắp sàn nhà. Mọi thứ đối với anh bây giờ đều rơi vào bế tắc. Số cổ phiếu đột ngột bị bán, dự án lớn nhất bị hủy. Nếu không có thời gian tới, không tìm được dự án thay thế, cũng như là nguồn đầu tư, thì chắc chắn tập đoàn sẽ rơi vào bờ vực phá sản. Nghị Thành cầm chiếc cốc trên tay, ném mạnh về phía cửa. Đúng lúc này cánh cửa đột ngột mở ra, tiểu vi từ bên ngoài bước vào. May mắn là những mảnh vỡ đó không cứ phải chân của cô. Tiểu Vy đưa mắt nhìn căn phòng tan hoang, nhìn cả người đàn ông mà cô yêu thương, đang trong tâm trạng tuyệt vọng. Nhìn thấy anh như vậy, trái tim của cô đau biết bao nhiêu, nhưng lại không thể nào để bản thân của mình bộc lộ ra bên ngoài. Tiểu Vy hít một hơi thật sâu, đeo lên mình một chiếc mặt nạ vô cảm. Quả đúng như những gì tôi dự đoán. Chắc hẳn đài phát đang rất khó khăn và sắp phá sản, nên mới khiến anh điên cuồng như thế này. Có phải không? Nghe thấy tiếng nói, Nghị Thành lập tức quay đầu lại nhìn, thấy Tiểu Vi khóe môi của anh nờ một nụ cười, mặc cho những chuyện tồi tệ đang xảy ra. Nhưng đối với anh, cô vẫn là tê hy vọng ấm áp. Nghị Thành vội vàng đi tới chỗ cô, sốt sắng hỏi. Tiểu Vi, em đến đây sao không báo trước cho anh? Phòng bừa bộn quá, em ngồi tạm xuống đây. Anh đi lấy nước cho em nhé. Nghị Thành vui vẻ nắm lấy tay của Tiểu Vi Nhưng lại bị cô lạnh lùng đẩy ra Tiểu Vi ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa Hai tay của cô khoanh trước ngực Tôi đến đây là có chuyện muốn nói với anh Là chuyện gì? Chuyện không quan trọng để sau rồi nói Mấy ngày rồi chúng ta không ăn cơm cùng nhau Anh đặt chỗ cho chúng ta nhé Tiểu Vi vô cùng bất ngờ trước thái độ của Nghị Thành Cô không nghĩ sau những gì xảy ra Anh còn có thể bình tĩnh đối xử với cô dịu dàng như vậy. Và có lẽ anh không biết. Anh càng cư xử thân thiết với cô, cô lại càng cảm thấy đau đớn vô cùng. Nghị Thành rót một cốc nước ấm, đặt trước mặt cô. Em uống đi. Anh nhớ lúc trước, em nói muốn ăn đồ nhật có phải không? Anh biết một quán này ngon lắm. Anh đặt rồi chúng ta cùng nhau đi ăn trưa nhé. Anh thôi đi! Tiểu Vi lúc này vô cùng lớn tiếng. Anh đừng giả bộ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Anh đừng đối xử với tôi thân mật như thế. Tiểu Vi, em nói gì thế? Vợ chồng quan tâm không được hay sao? Đường nghị thành, có phải những gì diễn ra khiến anh hóa điên rồi không? Tôi đã ngoại tình sau lưng của anh cơ mà. Vợ mình lên giường với người đàn ông khác, mà anh đang còn tỉnh bơ như vậy sao? Có cái gì đâu, ai chả có lúc mắc sai lầm. Sai thì sửa, em đừng làm quá mọi chuyện. Tiểu Vi cười nhạt, tự hỏi có phải đầu óc của anh có vấn đề gì hay không. Anh đối xử với cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thậm chí đến một lời oán trách anh cũng không dành cho cô. Cô thực sự rất sợ anh lúc này. Tiểu Vi nhìn chằm chằm vào thành. Có vài lần cô bắt gặp anh điểm cười với mình. Hiện giờ bản thân của cô đang rất dối. Nếu như anh cư xử như bao nhiêu người đàn ông khác Khi nhìn thấy vợ mình đi ngoại tình Thì điên cuồng làm loạn Hay đánh đập chửi bới Cũng được chứ Thế tại sao Tại sao đằng này Anh lại rũ bỏ hết mọi chuyện Phải chăng anh đang giả vờ cư xử bình thường như thế này Để níu kéo cô Tiểu Vi không thể nào Để chuyện này tiếp tục Cô lấy trong túi sách ra một tờ giấy Đặt lên bàn Rồi trực tiếp đưa về phía của anh Anh xem đi, rồi ký vào. Nghị Thành lúc này cầm tờ giấy lên đọc, đập vào mắt của anh là dòng chữ, đơn xin ly hôn. Trong thoáng chốc sắc mặt của anh dần dần trở nên khó coi, hai tay anh run rẩy, bên mép giấy bị nắm lại, đến nhăn nhúng. Anh cười nhạt, để lại tờ giấy về chỗ của cô. Tiểu Vi à, hôm nay đâu phải là cá tháng tư. Em đùa như vậy, anh không thấy vui một chút nào. Tôi đang rất nghiêm túc. Cuộc hôn nhân của chúng ta đến đây dừng lại được rồi. Tôi không còn muốn sống cùng với anh. Chúng ta giải thoát cho nhau đi. Tiểu Vi, mọi chuyện đều có cách giải quyết cơ mà. Chúng ta, chúng ta đang còn cơ hội để làm lại với nhau. Anh thực sự rất cần em. Em đừng đi có được không? Giọng nói của anh lạc hẳn đi. Đầu đó nơi cuống họng nghẹn ngào không nói thành câu, hài hốc mắt của anh đỏ hoe, trái tim dần dần cảm nhận được sự đau đớn. Đau, đau như ngán mũi tên xuyên thẳng vào nó, khiến cho nó không ngừng dì máu. Còn Tiểu Vi thì sao? Cô đang cố gắng nén nước mắt vào trong, tự dặn lòng mình không được khóc. Nếu không, tất cả sự cố gắng của những ngày qua đều đổ sông đổ biển. nhưng để kìm nén được cảm xúc thật của bản thân mình, thật sự rất khó. Tiểu Vi nắm chặt lấy vạt áo của mình, móng tay của cô đâm sâu vào lòng bàn tay, đến nỗi hằn lên vài vết đỏ. Cô hít một hơi thật sâu, hắng giọng. Chúng ta không còn cơ hội để làm lại đâu. Kết thúc đi. Không được, anh nhất quyết không ly hôn. Anh có bị điên hay không? Người đâu có còn trong sạch chứ. Vợ của anh lên giường, ngủ cùng với người đàn ông khác. Vậy mà anh còn nói đang còn cơ hội để làm lại hay sao? Chuyện đó không sao đâu. Chỉ cần em bên cạnh anh, anh có thể tha thứ mọi chuyện mà. Nghị thành điên thật rồi. Anh yêu cô đến phát điên vì chẳng có một người đàn ông nào lại có thể bình tĩnh và nói ra được những lời đó. Sau khi chứng kiến cảnh vợ mình ngoại tình, khi đối diện với một cú sốc quá lớn mỗi người sẽ có cách tiếp nhận khác nhau có người đau khổ đến muốn chết có người cười nhạt cho qua chuyện còn anh anh lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra để tiếp tục những gì trong quá khứ cố gắng bám víu và duy trì vào kỷ niệm tốt đẹp giữa hai người giờ đây anh không còn gì bố thì mất mẹ thì bất tỉnh đài phát lại rơi vào khủng hoảng người duy nhất Anh có thể dựa vào Chỉ có cô mà thôi Người ta nói rằng Ai yêu nhiều Người đó đau nhiều Và rõ ràng trong cuộc tình này Anh yêu nhiều hơn Người theo đuổi cô là anh Người níu kéo cô lại vẫn là anh Cho dù người đời nói anh ngu ngốc Anh vẫn giữ cô lại Bởi vì anh đã quá mù quáng Anh yêu cô hơn chính bản thân mình Mặc cho cô đã làm chuyện gì Sai trái Anh vẫn luôn tha thứ cho cô. Nghị Thành nắm lấy tay của Tiểu Vi, dùng một chút hy vọng, dùng một chút sức lực cuối cùng để bộc bạch với cô. Tiểu Vi, em đừng ly hôn có được không? Anh hứa, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Sẽ không để em sống trong nghèo khổ. Chúng ta... Dù anh có nói gì, thì tôi cũng không thay đổi quyết định. Đơn ly hôn này, nếu như anh không ký, chúng ta ra tòa giải quyết. Tiểu Vi à, tất cả kết thúc rồi, anh buông tay đi. Nói xong Tiểu Vi đứng dậy chuẩn bị rời đi, thì Nghị Thành nhanh chóng giữ tay cô lại. Nhưng dường như, cô nói như thế nào, anh vẫn cố chấp để níu kéo. Em đừng đi mà, chúng ta có thể quay lại mà. Thế tại sao anh cố chấp như vậy? Tôi nói là không thể cơ mà. Anh tin rằng em có ẩn khúc gì đó, em mới làm như vậy. Hay là do cái thằng Tuấn Khải đấy ép buộc gì em? Em nói ra đi, Tiểu Vi, chúng ta cùng nhau giải quyết. Em đừng tự chịu được một mình có được không? sâu trong tâm trí của anh luôn phủ nhận sự thật. Anh không tin, cô lại làm ra chuyện đó. Sau cuộc nói chuyện với Tuấn Khải, anh lại càng nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Chắc hẳn phải có chuyện gì đó mờ ám. Tiểu Vy nhìn cánh tay to lớn, đang nắm lấy tay của mình. Cô nhẹ nhàng gỡ nó ra. Cô hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói. Không ai ép buộc tôi cả. Là do tôi tự nguyện. Đơn ly hôn tôi để trên bàn. Hy vọng chúng ta giải quyết trong êm đềm. Dứt lời Tiểu Vy quay người rời đi, bỏ Mặc Nghị Thành đứng như trời trống giữa căn phòng trống. Anh nhìn theo bóng cô khuất dần sau cánh cửa. Cảm giác đau đớn len lỏi khắp cơ thể Trái tim của anh cũng vì vậy Mà nhói lên từng cơn Cuộc hôn nhân của hai người Cứ như vậy mà kết thúc thật sao Rời khỏi đài phát Tiểu Vi bắt vội một chiếc xe taxi Đến nơi đã hẹn với một người Suốt quãng đường dài ấy Cô không ngừng bật khóc Tưởng giọt nước mắt lăn dài trên gò má Rơi xuống cả mu bàn tay Khoảnh khắc đối diện với anh để nói ra những lời đó Cô thực sự dũng cảm Khi đã cố gắng kìm nén Lúc đấy cô chỉ nghĩ Nếu như bản thân mình yếu đuối Mọi chuyện chẳng thể nào giải quyết Lựa chọn chia tay Anh đau Cô cũng đau không kém Nhưng bước đến đường cùng Cô không có sự lựa chọn Chiếc xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ Tiểu Vy bước xuống trả tiền Sau đó đi vào sâu hơn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 Tuấn Khải hạ chiếc điện thoại trên tay xuống. Anh ta nhìn Tiểu Vi một lượt và cười nhạt. Em có thể nói chuyện với tôi dịu dàng hơn có được không? Dù gì chúng ta... Chúng ta cái gì mà chúng ta? Chúng ta chưa từng xảy ra chuyện gì. Nếu anh gọi tôi đến đây để nói những lời vô nghĩa này, thì tôi nghĩ rằng cuộc hẹn nên kết thúc ở đây. Tiểu Vi, em đừng có nóng. Tôi chỉ nói đùa một chút cho vui thôi mà, cứ bình tĩnh. Tôi hẹn em ra đây. Là muốn hỏi chuyện ly hôn của em đến đâu rồi Anh quan tâm nó làm cái gì Quan tâm chứ Chẳng phải em nói rằng em muốn ly hôn với Nghị Thành Để đến với tôi sao Anh đừng có mà ảo tưởng Tiểu Vi cười nhạt Hai tay nắm chặt lấy vạt áo đến nhào nhĩ Cô chỉ hận không thể nào đánh cho tên khốn này Mấy cái bạt tai. Cố gắng giữ bản thân thật bình tĩnh Tiểu Vi hắng giọng và nói tiếp Nếu như không phải anh giờ trò, khiến cho đài phát rơi vào khủng hoảng, thì tôi nhất định không ly hôn với anh ý. Em nói như vậy là sao? Anh đừng có giả bộ ngây thơ. Chính anh là người đứng sau chuyện cổ phiếu chứng khoán đột ngột bị bán. Anh cũng là người che giấu cho ông Lâm, để đổ hết mọi tội lỗi lên đầu nghị thành. Có phải không? Tiểu vi lớn tiếng, mọi người xung quanh bỗng chốc trở nên tĩnh lặng sau câu nói của cô.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 Phải mất đến một lúc, sau khi bình tĩnh hơn, hắn ta mới đáp. Tôi xin lỗi, tôi cười, là vì sự ngây thơ của em. Ngây thơ? Anh biết mình đang nói gì? Dĩ nhiên là tôi biết. Tuấn Khải nhớn mày đầy đắc ý, rồi truyền ánh nhìn sang chiếc túi sách ở bên cạnh cô. Hắn nhòi người về phía trước, giọng nói đột nhiên trầm lắng. Em đừng tưởng là tôi không biết.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 Có ích gì, thì bây giờ em không phải đóng kịch, không phải giả vờ ngoại tình để lừa Nghị Thành có đúng không? Anh... Để tôi nói cho em biết, tôi không ngu như em nghĩ đâu. Đừng tưởng mấy cái trò vặt vãnh này có thể lừa được tôi. Muốn đưa tôi ra trước pháp luật, ít nhất em phải có bằng chứng. Nhưng mà em nhìn lại em đi. Em đã ghi âm đến hai lần, nhưng không hề có kết quả. Tôi không dễ dàng nói ra mọi chuyện. dù sao thì em cũng thành công trong việc lừa nghị thành ly hôn với hắn ta xong rồi đến bên tôi đi biết đâu em lại tìm được bằng chứng để vạch trần tôi giọng điệu của tuấn khải vô cùng thách thức giống như thể hắn đang nắm rõ được mọi chuyện vào cái đêm cô vội vã rời khỏi bệnh viện và từ chối nghe điện thoại của nghị thành là cô đến gặp tuấn khải đêm đó cô mới biết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 Trong buổi tối ngày hôm nay Vậy là không biết phải nói như thế nào hơn nữa Bây giờ thật sự là Tâm An cảm thấy thương cho Nghị Thành Một mình anh đang phải chống đối lại tất cả mọi chuyện Bố thì mất Mẹ thì bất tỉnh đúng không ạ Người vợ mình yêu thương nhất thì lại ngoại tình Có thể là Tiểu Vi đang giả vờ ngoại tình thôi Để cho Nghị Thành Không bị liên lụy đến tất cả mọi chuyện Nhưng mà anh đâu có biết được điều đó Anh đang phải cắn răng chịu đựng Nỗi đau trong trái tim của mình Và liệu rằng Nghị Thành phải làm gì tiếp theo Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 9 của câu chuyện này để biết thêm những tình tiết mới. Quý vị hãy cùng lắng nghe, cùng ủng hộ cho Tâm An nhé. Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào tối ngày mai. Chúc cho quý vị có một buổi tối thật là ngon giấc Xin chào và hẹn gặp lại.